Về nhà đi con Tôi chỉ biết Bố đã bỏ mẹ con tôi lúc tôi mới tròn 2 tháng tuổi Cuộc sống của mẹ con tôi Đã phải trải qua những thời gian khó khăn nhất Mẹ vừa là mẹ Vừa là bố Vừa là bạn Và cũng là cô giáo đầu tiên của tôi Nhà có hai mẹ con Mẹ lại hay bận việc chợ búa Nên từ bé Tôi đã được học cách sống tự lập Lớn hơn một chút Tôi biết giúp mẹ việc nhà Với tôi khi ấy Mẹ là tất cả Mẹ đã từng ôm tôi vào lòng Mà nói rằng Cuộc đời mẹ sẽ không dành cho ai khác nữa, chỉ riêng tôi thôi. Năm lớp 9, vừa đi học về, tôi đã thấy một người đàn ông lạ bước ra từ trong nhà. Linh cảm có điều gì đó không bình thường nên tôi gặng hỏi mẹ, mẹ chỉ lặng người quay đi rồi rơm rớm nước mắt. Từ trước đến giờ, đã có không ít người đến nhà có ý định muốn tiến xa hơn, mẹ đều gạt đi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ bị thay đổi, thoáng hiện rõ trong từng cử chỉ, ánh mắt. Người đàn ông ấy bắt đầu đến nhà tôi thăm hỏi nhiều hơn. Sáng giúp mẹ chở hàng ra chợ bán, chiều lại cùng dọn hàng về. Có lần chú cũng lần la hỏi thăm tôi chuyện học hành, nhưng thấy tôi lờ đi nên cũng không dám hỏi thêm nữa. Trong suy nghĩ của tôi khi đó, thật sự rất khó chấp nhận việc chung sống với người lạ không phải ruột thịt, càng khó chấp nhận để mẹ gửi gắm cả cuộc đời và chia sẻ tình yêu thương dành cho tôi với người lạ ấy. Sợ tôi lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến việc học, mẹ vẫn chỉ giữ khoảng cách hạn chế và không bao giờ để tôi thấy những hình ảnh thân thiết giữa hai người. 16 tuổi, tôi đủ lớn để hiểu mẹ đã vất vả nuôi tôi thế nào Mẹ cũng xứng đáng được bù đắp những thiếu thốn tình cảm Như bao người phụ nữ khác Mà dù mẹ có mạnh mẽ đến đâu Thì cũng cần một bờ vai để dựa vào Nhưng cái suy nghĩ bồng bột của một đứa mới lớn Lại luôn khiến tôi hành động thật ích kỷ Các cô bác trong nhà Đã nhiều lần nói chuyện Tôi lại thấy thương mẹ hơn Mấy tháng qua, mẹ quyết định để chú ấy đến đón hai mẹ con tôi về ở cùng trong căn nhà mới khang trang sạch sẽ Trước đấy, tôi được mẹ kể rằng Chú ấy là bộ đội về hưu Đã có một đời vợ nhưng người vợ trước không biết trân trọng tình cảm gia đình Nên giờ chú ấy muốn dành tình cảm ấy bù đắp cho mẹ con tôi Chung một mái nhà tôi bắt đầu chấp nhận đối mặt với mọi thứ Cho dù vẫn còn hơi chút gượng gạo Chú ấy đối xử với mẹ con tôi rất tốt Thay mẹ chăm sóc tôi kèm tôi học Thỉnh thoảng lại trầm ngâm Kể cho tôi những câu chuyện của một thời tuổi trẻ Hồi còn trong con ngũ Chú về ở chung với mẹ con mình rồi con muốn gọi chú mãi à? Thôi thì con có thương mẹ thì để chú ấy có cơ hội được làm bố của con nhé. Nghe mẹ nói, tôi cũng chỉ dạ vâng để đấy, chưa kể có những lần nóng nảy mất bình tĩnh, còn tỏ thái độ với chú ấy. Bước chân vào cấp 3, tôi làm quen một đám bạn mới học cùng lớp. Thấy đứa nào cũng vui vẻ nhiệt tình nên tôi cũng không ngại kết bạn chơi chung. Chính sự tin tưởng dễ dãi ấy đã khiến tôi dễ nghe theo lời rủ rê của tụi nó. cả cái suy nghĩ của tuổi dậy thì rằng lúc nào cũng muốn bản thân được thể hiện, chứng tỏ mình là người lớn. bọn tôi hẹn nhau đi bụi và bắt đầu một cuộc sống mới tự do, đỡ phải đau đầu nghe lời cảm giảm của bố mẹ. trước khi đi, tôi để lại một lá thư cho mẹ và đặt chuông báo thức đúng giờ mẹ đi làm về. dù chỉ vỏn vẹn vài dòng cột nguồn, nhưng khi ấy, tôi lại không đủ tỉnh táo để biết mình đã làm mẹ đã đau lòng đến nhường nào. tiền tiết kiệm tôi dành dụm được. mang theo cũng chỉ đủ mua bánh mì ăn qua ngày Tại ý nghĩ về cuộc sống mới của tôi nhanh chóng bị dập tắt vừa lo sợ vừa xấu hổ tôi trở về nhà trong bộ dạng lôi thôi lếch nhác tôi đã vô tư bỏ đi mà không biết đêm nào mẹ cũng khóc đêm nào mẹ cũng mơ gọi tên tôi còn chú bỏ cả công việc quên ăn quên ngủ chạy đôn chạy đào khắp nơi hò giỏi người quen không kể ngày đêm cốt chỉ mong tìm thấy tôi nhìn chú mới có mấy ngày mà hốc hác hẳn ngược lại còn không hề quát mắng chị nhẹ nhàng hỏi han rồi giúp tôi cầu xin sự tha thứ từ mọi người trong gia đình chính tôi cũng không thể ngờ rằng chú ấy đã thay tôi xin lỗi mẹ bố tôi vừa khóc vừa thốt lên rồi ôm chặt lấy người đàn ông ấy câu nói mười mấy năm trên đời tôi khao khát mà chưa một lần được gọi thấm thoát chín năm trôi qua tình cảm bố con dẫu có đôi khi bị dạn nứt nhưng không vì thế mà tôi hết kính trọng biết ơn người đàn ông ấy người chồng người bố tôi hết mực yêu thương mẹ con tôi vô điều kiện bố không phải bố ruột của con bố cũng không phải là người hoàn hảo nhưng bố vẫn sẽ yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất không có những vốc ngã đâu đời có lẽ tôi chẳng thể biết cách trân trọng tình cảm gia đình và học cách trao yêu thương để nhận lại hạnh phúc sống chung một nhà tôi học được ở bố nhiều điều học cách sống nề nếp đúng giờ học tính chu đáo quan tâm tới những người xung quanh để giờ tôi lại theo bước bố trở thành một quân nhân chuyên nghiệp. Để có được ngày hôm nay, tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi một người mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất, người bố, người đàn ông bao dung vĩ đại nhất trên đời. Cho tôi một gia đình nhỏ được xây đắp từ những mảnh ghép yêu thương, dù không hoàn hảo như gia đình khác nhưng lại luôn khiến tôi tự hào và muốn trở về trong mỗi lần đi xa.